Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em One Side Cả Họ Điển Mạng Một tác phẩm mới của danh sách Thuật lại một cách chân thực về những cái trò đê hèn của lão tổng Cũng như là tội ác của mụ vợ hắn Lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt Tuy rằng đã nhiều người dân vô tội phải bỏ mạng Và cảnh lầm than đã kéo dài Nhưng cuối cùng thì tội ác cũng phải trả giá Hãy cùng đón nghe dị chuyện này ngay sau đây qua phần dẫn đọc của ông Áp Lâm để cùng hiểu rõ về bối cảnh dị chuyện này nhé. Chị Áp Lâm xin trân trọng giới thiệu Tất cả nghe đây, chúng mày hãy biết là ngày hôm nay sẽ xử tử tên khố rách áo ôm này để mà thị uy. Nếu kẻ nào dám tạo phản lần nữa thì cả nhà kẻ đó sẽ phải hứng chịu chung số phận như nhau nhé. Đinh lên tiếng giải thích. Ô, ông ơi, ông hẳn cho còn lắm ông ơi. Còn không có làm chuyện đó mà. Ô hẳn cho còn quá ông ơi. Lão cả tổng đứng đó quát lớn anh Đinh. <cười> Ô anh à, chỉ có mình mày trong coi đàn trâu. Vậy mà lại mất đi một con. Vậy thì ai vào đó mà lấy chứ hả? Một gia nhân lớn tuổi khác lên tiếng nói phụ cho anh Đình. Ông tổng đã điều tra rõ chưa ạ? Có khi bị kẻ trộm lấy chứ thằng Đình từ trước tới giờ có bao giờ tham lam mà đi lấy đồ của ông đâu cơ chứ. Lần trước ông bị rơi túi vàng đến cả chục nén mà nó nhặt được cũng đem về trả lại cho ông đấy thôi. Dù được nhiều người nói giúp Nhưng lão cả tổng vẫn không dừng tay, kiên quyết phải giết anh ra nhân tội nghiệp đang quỳ lại van xin ở dưới đất. Những người xung quanh thì vừa sợ lại vừa căm phẫn lão tà hơn. Khi ai cũng biết anh đinh kia không phải là kẻ trộm con trâu của lão, vậy mà chẳng hiểu cớ gì, lão lại oán hận anh đến nỗi dùng hình phạt xử tử kinh tởm đến thế. Cả tổng nói: "Tất cả lên ngựa nhanh nhanh lên đi. Tao kêu là phải cho chạy thật nhanh." Nghe rõ không? Lúc này người doanh nhân kia đang bị trói tay chân của mình cũng đã biết, đó chính là cách xử tử đáng sợ và đã có từ thời các vua chúa ngày xưa. Hình phạt chính là tự mã phân thảy. Cách này vô cùng đau đớn và cái kết không có nguyên vẹn, nhiều người không dám nhìn vì quá sợ hãi. Nhưng lão độc ác này lại bắt tất cả phải nhìn cho thật kỹ và không ai được phép nhắm mắt. Nếu không sẽ bị xử tử như vậy. Hành hình đi. Tiếng hét lớn của lão tổng vang lên khi bốn tên dân nhân bắt đầu thúc cho những con tuấn mã cao to, khỏe mạnh chạy theo mỗi hướng. Khi những sợi dây được buộc chặt vào người của chàng trai xấu số kia căng lên, thì tiếng la hét thảm thiết của đinh cũng vì thế mà vang lên dữ dội, cùng với những con tuấn mã đã cách lên. Cơ thể của anh bị từ từ xé toạc ra. Máu bắn lên tung tóe khắp cả một vùng rộng. Ngay lúc này thì một tiếng sấm đinh tai cũng vang lên, khiến cho tất cả phải nằm xuống mà ôm đầu đau đớn. Mưa tuôn chảy xối xả xuống, làm cho máu cứ như thế và cùng cái thi thể kia đã loang khắp cả sân. Lão Tầm thấy cái chuyện lạ khi vừa rồi trời còn đang nắng, cháy da cháy thịt mà chưa được nửa canh giờ sau lại mưa lớn như thế này, nên lão đã bỏ vào trong nhà để cho đám dân nhân ở lại dọn dẹp cái xác. Người dân nhân già nói hộ cho anh Đinh, chỉ biết đứng đó mà cầu trời khẩn Phật. Cầu xin trời Phật hãy ngó xuống một tình chỉ cái bất lương, để cho đám dân nghèo chúng con có được sống yên bình ạ. Này ông Đà, có phải đây là điểm cửa hay không ạ? Một người khác đến hỏi ông dân nhân già kia. Lúc này thì ông mới đứng lên nhìn trời mà nói trong lo lắng Chuyện này tôi nghĩ sẽ là rất xấu đấy. Bây giờ ai cũng muốn ở lại đây nữa, thì cứ ở đi. Chứ tôi già rồi, chẳng có muốn nhìn, nhìn thấy cái cảnh oan khuất lần nào nữa đâu. Nhưng bây giờ mình đi biết đi đâu hả ông? Cả khu này là đất của Lão Tổng. Nếu để Lão bắt được, thì cái kết chẳng khác gì là thằng Đinh đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net